đầu chương trình chưa chào các bạn thính giả gì đã thao thao bất tuyệt với con caruga dù đáng ghét để tôi chào các bạn thính giả chứ không để quick thì lại phải nghe cái điệu hai hai hai hai chán ngán à The snow giỏi chào đi chắc lại là... caru caru caru các bạn thính giả chào các bạn và đã thêm một show nữa với snow và quick rồi ngày hôm nay snow rất vui và đố quick biết tại sao chắc chiều nay có người mời đi ăn miễn phí hả quick làm tôi rất là thất vọng đấy nhá không ngờ sau bao nhiêu năm cặp cặp đi theo tôi mà sự nhạy cảm của quick vẫn không thể khá lên được quick không nhận thấy là sự xuất hiện của snow ngày hôm nay quá ư là nhẹ nhàng và quý. rũa có phần hơi thất thà nữa chứ và tất nhiên là phải có lý do của nó chứ tôi chỉ thấy tôi đang lúi húi ở bàn Mitch thì Snow ở đâu nhảy bổ ra đập vào vai tôi chào cái và nếu Snow cứ bắt tôi ví chịu xuất hiện của Snow với một điều gì đó thì nó rất giống hành động nhảy sổ ra của một con hổ định vùng người tôi biết là Quyết kia có bao giờ nói với tôi một câu ga lăng tử tế đâu thực ra thì Quyết đã có thể ví sự xuất hiện của tôi như một cơn gió đập này nếu đập thật ra thì cái kẻ vừa nói đã bị trúng gió rồi nhá đấy <cười> thì chột tôi ngắm lại Snow tí nào Làm sao lại có thể giống với một cơn gió được chứ rất tha đến thế này còn gì nữa Để tôi quay một vòng rồi quýt xem nhá xin cho xin Tôi đang chóng mặt sẵn rồi đây Sáng chưa ăn gì Cơn gió gì nhỉ ừ, Không đủ nóng bỏng để ví với gió lào Không quá lạnh lẽo để gọi là gió bắc. Gió heo may chẳng hạn Giống heo là may <cười> Đùa thôi. giống gió heo may thế nào tôi không biết Là thế này này nghe thử nhá Hoa gạch dưới nguyên 8888a.yahoo.com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 When they're gone, you don't know how to go on, so the whole world is stuck in a moment, standing still until they come back, you accept that they've got things to do, but sometimes in the end there's nothing left for you, if hurt is missing you baby, I've done too much of it lately, You feel the same way I do Might as well turn around and just send this Cause it's hard trying to say that I could tell you that you can't stay here Knowing just as soon as you disappear That I'll be missing you, baby Soon as you get up and you walk away Every minute I in love. Go with your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 Something They had to leave Behind One regret From yesterday That just seems to grow With time There's no use looking back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 Được ở bên nhau không nhiều, nhưng chắc em sẽ nhớ mãi chàng trai đã cùng em ngắm hồ thuyền quang trong một đêm Hà Nội mưa. Nhìn anh zoom lên vì lạnh thì trái tim em cũng zoom lên từng nhịp rất lạ. Em muốn chúng ta giữ mãi những khoảnh khắc đẹp ấy để có thể vẽ nên một tương lai có anh và có em. Đây là lời nhắn từ một dược sĩ tương lai đến anh chàng Bách Khoa năm cuối với lần gặp gỡ đầu tiên ở sân bóng rổ đảo sửa Hà Nội. Và tên anh ấy thật là đẹp, cao mạnh song. Cùng với ca khúc, Today was a fairy tale của Taylor Swift.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 hphrvk hai trăm một yahoo.com bài hát until you your same thể hiện với lời nhắn nhi à tôi chưa bao giờ dối nhi cho dù nhi không thích tôi đi chăng nữa thì mong nhi cũng đừng làm như vậy với tôi chúc nhi hạnh phúc với người yêu của mình và hãy quên tôi đi hãy coi tôi là bạn mà thôi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 hạnh phúc chính là nhận ra mình đang hạnh phúc anh chị là ơn hãy gửi tặng em ca khúc everyday i love you của boyzone em là đào liên ở địa chỉ đào liên kt a That some things are meant to be Chào. Email của bạn Nguyễn Vũ gửi từ địa chỉ gancóctía91@yahoo.com.vn. Con muốn nói với bố Hà Nội những ngày cuối năm sắp Tết.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 Don't never cost a pain In the pain you feel, a different kind of pain.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 Khác gì điệu cười của Macaron trong phim kinh dị đâu Vậy nếu tôi không nắm lấy tay người ngồi bên cạnh Thì chắc là sẽ bị ngất vì tiếng cười kinh dị đấy của Snow <cười> tôi thì tiếng cười tôi rất bình thường đấy chứ vui là đáng khác Mình làm thì bao giờ mình chẳng thấy hay Khổ là khổ người khác ấy Thôi được, vậy thì tối nay đi xem phim tình cảm để sát muối Và nỗi đau lòng ly của Quick về nha Không sao, Breaking Heart thế nào cũng phải... vẫn đi xem Lần đầu tiên được Snow rủ đi xem miễn phí mà. Miễn phí á? Ừ, ừ. Thôi được, nhưng mà Quýt nhớ là mua hai bịch bỏng ngô riêng rẽ đấy nhé Không ăn chung và nhớ phải đeo găng tay Ôi, với gì phải thế Hứa là hôm nay không gãy đầu nữa Nhớ đi nhé Thư của hùngbi 171 yahoo.com.vn rét lạnh tay em cho anh nắm chặt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 tant de cathédrales que Bruno Pelletier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 Anh chỉ muốn bên em, cùng nhau ngắm những ánh mây trời, cùng nhau hát những tán cây. Và em chỉ đợi anh mà thôi. Chỉ một mình anh lặng yên ngóng nhìn người người sải bước tương đối trên đường. Bởi vì anh vẫn đi trường, bởi vì anh vẫn đi trường. Chỉ chờ em sẽ ra anh là tình yêu của em. Chờ người nói bao ngày em đã đợi Đừng hôm nay sẽ lên tiếng nói anh là của em Chờ bởi vì anh vẫn đang chờ, chỉ cho em sẽ nhận ra anh là tình. À, vừa nhắn là Karu này không được khỏe sáng nay chỉ ăn được một và 3/4 cái bánh gạo thôi bình thường thì Karu vẫn chén hai cái ngon lành nhé dời <cười> ngồi ngồi bên cạnh Snow đau họng suốt mấy tuần rồi mà không lo thì lo cho con Karu dở hơi gầy nhằng đen đúa ốm quá đi cho vào nồi này quyết vừa phải thôi nhá Karu mà có bệnh nhẹ gì thì là lỗi tại quyết chủ ẻo đấy nhá Amagai thì có phải mua vài xem phim không nhỉ cái gì Snow định đem cả con Garu gà đó vào, vào trong trạm chiếu phim hả? Ừ, phải thế thì Snow mới yên tâm để thả hồn vào những thước phim tình cảm trên màn bạc được chứ Thế thôi, Snow đi mình đi, tôi không đi xem ở đâu Ơ, dỗi à? Thế cứ ghen với Karu đấy hả? Tôi hơi đâu đi ghen với con Garu gà dù, ngật ngưỡng nó Snow có tưởng tượng ra cái cảnh cả dạp đổ dồn ánh mắt của chúng ta khi ôm cái con gà trọi và giạp chiếu bóng không? Thì có làm sao, Karu là một chú gà siêu nhân chứ không phải là gà thường đâu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 Thôi thôi thôi, tôi không đi xem phim tối nay đâu. Dù là Snow mua vé, mua cả bỏng ngô, mua cả nước ngọt, nước khoáng nữa. Đi đi, tôi ôm Karu một tay thôi, tay kia vẫn nắm được tay quích mà. Thôi thôi thôi, Snow cho Karu ngồi vào ghế của tôi cho nó gật gù cho nó thoải mái. Cái mỏ chuyên ngoạm đối thủ của nó mà nuốt bỏng ngô thì hợp lắm đấy. Còn tôi, tôi chả cần phải đi xem phim tình cảm này cả. Đọc thư thính giả cũng đủ lãng mạn lắm rồi. Nào, đi buồn.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 I'm going to tell you how much I love you. How much I care. Loving you is so beautiful. Oh. Mm -hmm. Snow Show. Các bạn hãy gọi vào số một chín không không năm bảy một năm hai chọn nhánh số bốn. Quick and Snow Show.